Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3044 Huyễn Linh Thiên Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, thứ này khó chơi lại viễn siêu chính mình. Dự tính rất nhiều, xem ra muốn đem hắn linh tính đi trừ, lại chậm rãi. Luyện hóa, đắt là không thể nào. Hôm nay phải giải quyết dứt khoát. Nếu không kế tiếp phiền toái còn Có thể hội càng lớn Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên quyết đoán cũng là Tương đương nhanh chóng Tay trái khẽ múa huyễn Linh Thiên Hỏa hiện hiện mà ra Ngũ sắc lưu ly Mặt ngoài còn có chút điểm màu bạc tinh sáng lóng lánh Không thôi Tật Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi Chỉ thấy ngọn lửa kia lập tức hừng hực cháy bùng tiếng thanh minh. Chuyện vào bên tai. Dài hơn một xích phượng hoàng phù hiện ở tầm mắt. Nhưng mà cùng trong truyền thuyết bách điểu chi vương bất đồng trước. Mắt cái này tiểu tiểu phượng hoàng thân thể mặt ngoài đồng giảng thiêu. Đốt lên xinh đẹp ngũ sắc quang diễm. Sau đó hai cánh mở ra. Ở giữa không trung đã đến một cái vòng qua vòng. Lại... Liền đem cái kia bị chém thành vài miếng hốn đổn thái âm chi khí. Nuốt xuống tiến vào trong bụng. Lâm Hiên làm như vậy có thể nói là phi thường mạo hiểm. Trước đây hắn luyện hóa vật ấy đều là một đám một đám từ từ sẽ đến. Đấy. Nói đơn giản tựu là không nóng này đi tiến hành theo chất lượng. Đường đi. Nếu không phải xuất sai lầm hoa mấy tháng công phu. Lâm Hiên có lòng tin đem trước mắt hốn độn thái âm chi khí toàn bộ luyện hóa dung hợp có thể đó là giả thiết hôm nay ngoài ý muốn đắc đắc xảy ra Lâm Hiên trong nội tâm nghệ hoài không thôi cũng chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt nan đề bày ở trước mặt hắn lựa chọn không nhiều lắm trong đó nhất đáng tin Cẩy nhi không ai qua được đem còn lại hỗn đồn thái âm chi khí toàn bộ. Luyện hóa xung hợp. Làm như vậy nhất định có thể đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Nhưng cái khó điểm cũng là rất rõ ràng đấy. Chính mình bỏ ra mấy tháng công phu mới đưa hỗn đồn thái âm chi khí. đát luyện hóa được một nửa mà thôi. Cách này còn lại một nửa muốn một hơi toàn bộ luyện hóa nhập huyễn. Linh thiên hỏa, không đồng não cũng có thể tưởng tượng hắn có bao. nhiêu độ khó. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên làm sao có thời giờ chậm rãi châm. Chứ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể làm như vậy. Liều mạng. Lâm Hiên là chú ý cẩn thận đúng vậy, nhưng nên hạ quyết đoán thời. Gian cũng cũng không hồi hàm hồ. Vì vậy, liền có vừa mới một màn kia. Huyến Linh Thiên Hỏa đem còn lại hốn đồn thái âm chi khí nuốt xuống vào bụng. Sau đó cái kia Phượng Hoàng lại rất nhân cách hóa lộ ra khó chịu chi, sắc, thậm chí liền thân thể mặt ngoài ngũ sắc Linh Mang cũng bắt đầu. Chợt trứng chợt co lại kéo bốn phía thiên địa nguyên khí cũng chờ. Nên hốn loạn đi lên. Không tốt. Lâm Hiên tuy nhiên đối với kế tiếp khả năng xuất hiện gian nan có chỗ dự tính nhưng thực đối mặt thời điểm trong nội tâm hay vẫn là không. Tự chủ được hiện ra một đám vẻ khẩn trương. Bất quá Lâm Hiên song thủ lại không có nhàn dối hoặc véo hoặc điểm. Tốc độ cực nhanh. Như hành vân lưu thủy. Từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay của hắn hiện hiện. Như lấy phía. Trước phượng hoàng kích xạ mà ra. Nhưng mà tình thế rõ ràng không có chuyển biến tốt đẹp, huyến linh. Thiên hỏa bên trong đích linh lực bổn nguyên cũng như nguyên khí. Thời gian dần trôi qua trở nên cuồng bảo. Đáng dần. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Hôm nay hắn còn có một lửa. Chọn tự là dùng tốc độ nhanh nhất ly khai nơi này lẫn mất rất xa. Như vậy, Huyễn Linh Thiên Hỏa dù cho ác chế không nổi hỗn độn thái âm, chi khí mà bảo tạc, mình cũng có thể không bị cuốn vào. Dù sao đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, đối với độn thuật, Lâm Hiên vẫn có. Như vậy mấy phần tin tưởng địa phương, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm Nhưng mà nói thì nói như thế, lúc này đây, Lâm Hiên lại không có làm Ra lựa chọn như vậy Không nói đến Hồng Lăng Cùng Lục Doanh Nhi đều ở chỗ này Người phía Trước cũng thì thôi Chỉ là mình tại nhân giới quen biết cũ Rồi sau Đó người Cùng mình sâu xa lại không phải chuyện đùa Kiếp trước vốn nhiều có thua thiệt chỗ Cho nên đời này mới thu nàng Làm đồ để Còn chưa có cho nàng bao nhiêu dẫn trông non Lại trước đêm Nàng về phần vạn kiếp bất phục Lâm Hiên là ăn oán rõ ràng tu tiên Giả chuyện như vậy hắn làm không xuất ra Nam tử hán đại trưởng phu chính mình sông họa Muốn chính mình tới Thu thập tàn cuộc đấy Lui một vạn bước nói Cho dù không có như vậy băn khoan Lâm Hiên cũng Sẽ không biết lựa chọn viễn đồn mà trốn đấy Đúng vậy Làm như vậy Chính mình tự bình an vô sự rồi có thể vất vả Tu luyện có được huyễn linh thiên hỏa còn có cơ duyên xảo hợp thật Vất vả mới thu thập đến hốn độn thái âm chi khí cũng tương đương với Bỏ qua Mọi thứ có lợi thì có thể ở chỗ này thể hiện đã đến phát huy vô cùng Tinh tế tình trạng Lâm Hiên ở đâu cam lòng Huyến linh thiên hỏa không nói Là do bích huyễn của hỏa tiến hóa mà. Thành làm bạn thời gian của mình đã có mấy ngàn năm cơ hồ là chính. Mình bước vào tu tiên giới không bao lâu tự tu luyện này bí thuật. Sau đó một bước một cái dấu chân cố gắng vất vả chậm rãi đem nó tu. Luyện đến hôm nay tình trạng này. Có thể nói con đường tu tiên của mình chính là do huyễn linh thiên. Hỏa làm bạn lấy đi tới đấy làm như ẩn giấu bí thuật, nó vì chính mình diệt sát bao nhiêu cường. Địch Lâm Hiên đều không nhớ rõ. Tóm lại có rất nhiều lần, nếu không là huyến Linh Thiên Hỏa nghịch, chuyển càn khôn tự ngươi nói bất định đắc hồn quy địa phủ, cùng nhau đi tới, chính mình chủ tu công pháp đổi rất nhiều, thậm chí liền bổn mạng bảo vật cũng có mới đích nhưng mà huyễn linh thiên hỏa ngoại trừ cách gọi bất đồng như cũ là chính mình ẩn giấu bí thuật có thể nói này thần thông đối với lâm hiên mà nói đã không chỉ là một loại khắc địch chế thắng địch thủ đoạn con đường tu tiên nhiều gian khó hiểm nhưng lại nó nương theo chính mình cùng nhau đi tới lâm hiên không phải vô tình vô nghĩa tu tiên giả làm sao có thể cam lòng đem huyễn linh thiên hỏa cho bỏ qua mất đâu này chớ đừng nói chi là mạc nguyệt thiên vu huyết ly lại được rất rõ rằng huyễn linh thiên hỏa phát triển không gian là rất lớn nếu có thể đem âm dương nhị khí hoàn toàn dung hợp mặc dù chân tiên gặp cũng sẽ biết nhượng bộ lui binh chính là trong truyền thuyết có thể thí tiên pháp thuật tuy nhiên lâm hiên cũng không hiểu được Loại này thuyết pháp phải Chăng có ca hơn U Y E Cơ hơn Đại Chỗ Nhưng huyến linh thiên hỏa huyền diệu cũng Có thể thấy được lốm đốm rồi Chính mình hôm nay Đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả Nhưng mà ngấm Lại nguyệt nhi kiếp trước thân phận Tuy nhiên lâm hiên cũng không Biết thượng cổ phát sinh qua cái gì Nhưng mà chống lại chân tiên lại Không phải một điểm khả năng cũng không Phòng ngựa chu đáo muốn phải bảo vệ Nguyệt Nhi thực lực của mình. Càng cường càng có nắm chắc, loại tình huống này, Lâm Hiên làm sao có. thể ngốc núc ních buông tha cho huyến Linh Thiên Hỏa. Chớ đừng nói chi là hốn độn thái âm chi khí, cũng là chỉ có thể ngộ. Mà không có thể cầu. Cho nên trước mắt tuy nhiên nguy hiểm, Lâm Hiên lại căn bản không có. Tránh lui lý do. Trong đầu ý niệm trong đầu như tốc độ ánh sáng giống như hiện lên, lâm hiên trong nội tâm, rốt cuộc quyết định rồi, hắn đáy mắt ở chỗ sâu. Trong, hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, sau đó lâm hiên động. Đối mặt bên kia cuồng bão huyến linh thiên hỏa, hắn không có trốn. Ngược lại làm một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Há mồm khẽ hấp, cái kia dài hơn thước phượng hoàng lấy mắt thường có. Thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, rất nhanh tự trở nên chỉ có dài gần. Tức, sau đó bị Lâm Hiên một ngụm nuốt tiến vào. Nếu như một bên có khác tu tiên giả nhất định sẽ đối với Lâm Hiên. Dũng khí bội phục không thôi. Huyễn Linh Thiên Hỏa là Lâm Hiên một tay tu luyện ra bí thuật, dưới. Tình huống bình thường hắn một ngụm đem hắn ăn hết tự nhiên là không. Có vấn đề đấy. Này thần thông uy lực lại không hợp thói thường Cũng sẽ không có cắn Trả chủ nhân vừa nói Nhưng mà trước mắt bất đồng Hôm nay huyến linh thiên hỏa căn bản là ở vào cuồng bảo trong trạng Thái bên trong có nhiều như vậy hốn độn thái âm chi khí chưa luyện Hóa đem hắn nuốt xuống vào bụng Chỗ bốc lên phong hiểm to lớn cần gì Dùng lời nói mà hình dung được